Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. Sờ, những năm gần đây, lần đầu tiên thấy ông chủ của mình nổi giận, im lặng thật lâu không nói ra lời. Lương nhận tiền gắn răng, ý thức được mình mất không chế. Thôi, tự tôi đi tìm cô ấy. Dứt lời, cầm lấy bản thiết kế trên bàn đi ra khỏi phòng đến bãi đậu xe. Anh ngồi vào sau tay lái, dùng sức đóng mạnh cửa xe. Nhớ tới một tuần trước, cô vẫn còn ngồi trong xe của anh vui vẻ nói chuyện với anh. Một tuần lễ sau Thậm chí ngay cả phòng làm việc của anh Cô cũng không muốn vào Tức Tức chết anh Anh nhấn chân ga Vua vang đi về hướng nhà cô Mấy ngày này cố gắng đẻ xuống nhớ nhung Giờ phút này lại bộc phát Lúc này anh thật oán hận cô thay đổi Tức giận mình quan tâm Nhưng vẫn coi thường mà im lặng Tại sao lại có cảm giác hết sức quan tâm này Anh chỉ một lòng nghĩ Không hy vọng cô và anh Lại có khoảng cách xa như vậy Anh muốn thử đi thay đổi Thử kéo cô trở về Anh cho là anh chỉ muốn những thứ này Muốn khôi phục lại tình bạn mà họ đã có từ lâu Cho đến khi đến trước cửa nhà cô Thấy một người đàn ông khác đưa cô về Thấy cô cười với một người đàn ông khác Tất nhiên người đó chính là Triệu Hàn Thề Tâm tình lập tức biến đổi nhanh chóng Tức giận mạnh liệt Khoảng cách không xa Anh có thể thấy Yến Tử cười Đôi mắt Yến Tử rũ xuống Yến Tử nâng khóe môi mê người Lâu ra núng đồng tiền nhỏ nhỏ Tất cả không phải dành cho anh không phải không phải dành cho anh không giấu được sự phẫn nộ kích động tức giận cùng với ảo não nhiều loại cảm xúc không giống nhau đang trong tim anh sôi trào cho đến lúc đó lương nhậm tuyền mới hiểu được cái anh muốn không chỉ là tình bạn anh không chỉ cần cô là bạn anh đồng nghiệp của anh anh em của anh anh càng muốn nụ cười vui vẻ hạnh phúc kia cái nhìn kia chỉ dành cho anh anh muốn là người đàn ông duy nhất trong mắt của cô anh chán nản gục trên tay đái huyện thái dương mơ hồ đau Anh phát hiện mình đã sai Cho tới bây giờ đã hơn 10 năm vẫn không biết được Tựa như hiện tại đã không còn kịp nữa Anh ngẩng đầu đôi mắt đen nhìn chăm chú Dương Yến Tử Đang ở cách đây không xa Cô đang cười, nụ cười làm cho nhức mắt anh rốt cuộc Dương Yến Tử cũng phát hiện ra xe của anh Người của anh, mắt của anh đang nhìn mình chăm chú nụ cười trên môi Dương Yến Tử cứng lại Không biết tại sao anh xuất hiện ở đây Cô vừa vàng chảy ánh mắt của anh Giả như cô chưa phát hiện ra anh Vô vàng chào tạm biệt triệu hán thề Rồi chạy một mạch về nhà của mình Triệu hán thề chỉ có thể thức thở ra về Nhưng còn lương nhậm tuyển Nếu anh đã từ đây Cũng không cho phép cô chủ tránh mình Không chút nghi ngợi Anh xuống xe cầm chìa khóa nhà Mà lúc trước cô đã đưa anh Đi theo bước chân của cô trực tiếp vào nhà Dương ý tử không ngờ anh đuổi theo Cô chừng mắt nhìn anh đang sai bước Đến trước mặt của mình Trong lòng cô có dữ cảm xấu Nguy rồi, phòng khách không lớn Một đang bước tới, một đang lùi về phía sau Anh... sao anh lại ở đây? Dưới tử lùi một bước lại một bước Lưng gần như chạm vào sofa Tôi đến đây thảo luận với cô về bản thiết kế lương nhậm tuyển mặt lạnh đi tới Trong miệng thì nói thảo luận về bản thảo Nhưng trên thực tế Anh quên bản thiết kế còn đè trên xe Anh tức đến quên cầm lên Vừa rồi tôi đã kêu thư ký giao nói cho anh Anh xem cũng chưa xem qua bản thuận thế nào Cô còn dám nói Lương nhận Tuyền bước thêm một bước Vẽ xong bản thảo Tại sao không lập tức nói cho tôi biết Còn phải đưa cho tư ký để lên bàn làm việc của tôi Dương Yến Tử lui đến không còn đường lui Nhưng vẫn thẳng lưng đòn lấy lời chỉ trích của anh Anh không phải là không thích tôi nửa đêm Kéo anh từ trên giường của phụ nữ đến đây sao Vậy thì tôi chỉ nghe lời anh Tránh những sai lầm không đáng xảy ra Chẳng lẽ còn không tốt sao Cô cho làm vậy là biểu hiện mình tôn trọng anh Nhưng lưu nhậm tuyển một chữ cũng không nghe vô Không được Anh lờ tiếng khiến trách Không chút nghĩ ngợi hết lên Những ngày qua tôi đều đang đợi bản thảo của cô Làm gì có tâm tình đi kiếm phụ nữ Lời nói vừa ra khỏi miệng Anh mới ý thức được đã thật lâu Anh chưa đi tìm người phụ nữ khác Đáng chết, anh thật xong rồi Vậy mà anh không ngờ tới Dương ý tử không thể giải thích vì sao Chẳng qua là cảm thấy anh đang gây sự Anh không có tâm tình cùng nữ nhân lêu lỏng Chuyện liên quan gì tới tôi Tôi làm xong công việc của tôi Anh cũng có ý kiến sao Cô tức giận lúc này cũng không xem anh là ông chủ Dù sao từ trước tới giờ Cô căn bản cũng không có anh là cấp trên của cô Cô có làm tốt sao Lương nhận tuyển tức giận Không có chỗ phát tiếp tục bắt bẻ Trước kia khi vẽ xong bản thảo Nhất định sẽ gọi cho tôi bản luận xong Đợi toàn bộ điều chỉnh xong mới chính hoàn thành Nhưng còn giờ chỉ ném qua cho tôi Lời chỉ trích của anh Làm cho cô tức giận Là tôi ném qua Tác phẩm của tôi anh không hài lòng sao? Khách hàng chê sao? Dương Hiến Tử tuyệt không để cho người ta ô nhục tính chuyên nghiệp của mình, đôi mắt sáng giận đến phát hoa. chuyện này Lương Nhậm Tuyền bị hỏi như vậy lúng túng. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện